Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cạnh cô để mà lấy lòng cô Cùng theo cô chơi Mà cô cũng rất là quen thuộc lại lấy lòng này Nên cũng có thể vui vẻ tiếp nhận Vì vậy Thạch đại tiểu thư đã vui vẻ Cùng đám trẻ kia mà chơi đến 2 tiếng Lúc cần đi lại Chỉ vào một thằng bé từ đầu tới cuối Chỉ ngồi im lặng ở trong một góc Nói với cha mình Còn muốn hắn Nghe từ muốn hắn là cỡ nào đúng hợp tình Giống như là chuyện đương nhiên Giống như chỉ cần một món đồ chơi hoặc là một bộ y phục vậy. Thạch kính nhất vốn là không đồng ý. Mà dù ông vui vẻ tham gia hoạt động từ tiền, thế nhưng cũng chỉ là bởi vì có lợi cho công ty của ông. Nhưng nhận nuôi một đỡ trẻ thì không thể nào. Sự thật trắng minh, thạch sắc vì muốn đồ hay là muốn người, cho tới bây giờ là không thể không có được. Cho nên, hắn mới ở đây, có thể ở lại bên cạnh cô. Thầy giáo trên bộ rằng, dùng tiếng Pháp hơi ôm ôm nặng nề giảng bài, viết trên bảng chi chít những công thức phức tạp mà suy nghĩ của Triệu Tử Hiền cũng đã bay khỏi thế giới logic này. Năm nay hắn 7 tuổi, đến cô nhi viện đã cần một năm. Cha mẹ ruột ngoài ý muốn đã qua thời cả, nên hắn phải vào đó. Cuộc sống của hắn bỗng thay đổi hoàn toàn, vốn là gia đình ấm áp có ba người bởi vì một tai nạn máy bay mà chỉ còn lại một mình hắn. Vợ chồng Triệu vốn không có bằng hữu thân thích, hơn nữa 10 năm trước đến nước Mỹ lập nghiệp, Qua nhiều năm lại càng liên lạc thưa dần, cha mẹ qua đời mà không có ai nhận nuôi hắn, chính vì thế hắn phải đến cô nhi viện. Ở giữa một đám trẻ tóc xanh mắt vàng, hắn cũng không tính là xuất sắc, thân thể nhỏ gầy cũng không thể coi là đẹp. Hơn nữa hắn trầm mặc ít nói, tính tình cô độc, số tuổi lại lớn, không phải là đứa trẻ 2 3 tuổi, hoặc điều kiện người nhận nuôi rất là kém cỏi, hắn cũng không có nghĩ tới có thể bị nhận nuôi. Hắn ăn phận sống trong cô nhi viện Trong thế giới riêng của chính mình Xung quanh cùng với hắn là không có liên quan Và hắn cũng không cần quan tâm đến điều đó Thế nhưng Thành xác vì có thể nhìn trung hắn Đúng là thật kỳ quái Hôm đó hắn vẫn trầm mặc như vậy Một câu cũng là không nói Làm sao có thể được đại tiểu thư đặc biệt coi trọng đây Thế nhưng mà vẫn được Nhiều đứa trẻ hoạt bát Đáng yêu xinh đẹp anh Tuấn Các loại màu da đều có Nhưng cô lại cố tình mà chọn chúng hắn, hơn nữa còn rất là rõ ràng. Vợ chồng Thạch Thị không nghĩ đến việc nhận con nuôi, bọn họ đã có con trai cùng với con gái, lại một lòng coi trọng huyết thống trong nhà, làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đây. Thế nhưng đại tiểu thư muốn, không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo Thạch gia mặc dù tài phú kinh người, đáng được học hỏi lại không có nhiều con cái ở trong nhà chứ? Đến đời này chỉ có hai đứa con là Thạch Quân Nghị và Thạch Sắc Phi. Con trai thì ưu tú, cần phải kế thừa gia nghiệp nên yêu cầu nghiêm khắc, mà đứa con gái duy nhất, dĩ nhiên là chân bào Phi phàm. Tiểu công chúa này được sủng ái lên đến tận trời, chỉ sợ cô không cần, chứ không sợ lão cô muốn mà không có. Vì vậy quan niệm gia phong cực kỳ nghiêm khắc như Thạch kính nhất, cũng sẽ không địch lại được tính tình la lối om xong, lại còn thích đùa bỡn cổ cô con gái yêu. Rốt cuộc nhường bước mà mận nuôi Triệu Từ Hiền. Triệu Từ Hiền không muốn sợ họ. Vậy thì cũng tùy ý hắn, dù sao hắn cũng là một trẻ mồ côi, căn bàn là không xứng với dòng họ Thạch cao quý, coi như là Thạch Sắc Phi tìm bạn chơi đi. Cứ như vậy, Triệu Từ Hiền bị Thạch Sắc Phi kiên trì đưa vào Thạch gia trở thành đứa con thứ ba, nhưng chưa bao giờ được chính thức giới thiệu cho mọi người. Phần lớn mọi người thậm chí không biết Thạch gia có nhận nuôi một đứa trẻ, Ở Thạch Sa 11 năm, hắn biết rõ thân phận cùng địa vị của mình, tuần thủ nghiêm ngặt quy cổ. Mà dù Thạch Sắc Phi thích sai bảo hắn, đi đến đâu cũng đều muốn mang theo hắn. Nhưng hắn biết ở Thạch Sa này, chỉ có cô là người duy nhất quan tâm đến hắn, và cũng là người hắn thích nhất. Vợ chồng Thạch Thị cũng không nói gì, thở cũng là may rồi, xem như là sắc mặt cũng không tệ lắm. Thạch Quân Nghị thi vô đầu học tập, thậm chí ngày cả mặt cũng có có thể nhìn thấy. Nên tình cảm tự nhiên cũng sẽ không có gắn bó nhiều Chỉ có thạch gia đại tiểu thư Tính tình vô cùng tùy hướng điêu hoa Lại còn giàu hoạt Nhưng đối với hắn là thật lòng thật tâm nhất Ít nhất hắn hiểu ở trong lòng Những người giúp việc đang cười nhạo hắn liền bị thanh âm cáo kình của cô phản pháo lại ngay Giọng nói có mấy phần chân tình Đồng thời hắn cũng hiểu từ nhỏ đến lớn Bạn học có ý lòng khó dễ liền bị cô lớn tiếng mắng không thương tiếc anh biết trong đó là có bao nhiêu kiên cường. cùng nhau lớn lên, cô đối xử tốt với hắn, hắn vẫn im lặng. Không phải hắn không hiểu, cô là người đã vô tình trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, tự như một tầng lửng. Lư... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện